các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông Thành trả tiền taxi rồi xách vali vào quán. Ông chố mắt nhìn Hương đứng sau quầy và âu yếm gọi tên nàng. Bấy giờ Hương mới ngẩng lên, làm bộ sững sốt, quăng vội cây bút và lao ra. "Ối, anh về đi ư? Sao bảo là 15 tháng 7 mới về cơ mà. Làm em trả có chuẩn bị gì hết à?" Ông Thành ngây ngô cứ tưởng thật. "Trả chuẩn bị gì?" mà hương trang điểm lộng lẫy và mặc bộ đồ rất hợp ý ông. Áo thun rộng cổ, trễ hẳn xuống một bên vai, quần tây hở rốn khá sâu, phô trương cái dáng cao và thẳng của một cô gái từng có thời theo đuổi nghề làm người mẫu thời trang. Đám người làm đưa mắt nhìn nhau, cười thầm những lời giả dối của Hương. Ông Thành dịu dàng nhìn người yêu, cười nhẹ Anh cũng định thế, định ngày 15 tháng 7 mới về Nhưng mà nhớ em quá, thành thời gian anh đổi vé máy bay về sớm Khương ôm chầm lấy ông và hỏi rồn bằng những lời khách sáo Em cũng nhớ anh quá trời luôn á Mong anh á hả, em đếm từng ngày một á Nhưng mà anh phải báo trước Để có gì em còn mua hoa ra sân bay đón anh chứ Anh, đi máy bay có mệt không? Hay là ăn một chút gì nha Em bảo chúng nó chạy đi mua liền Miếng gà anh nhá ông chờ ông trả lời, hương quát mấy cô chạy bàn ra phụ ông khuôn đồ đạc vào. Dung, Liễu, này, làm cái gì xong đấy đấy? Đi ra ngoài đi, cậu về đây này. Đám người làm tiếu tí mỗi đứa một tay đỡ hành lý cho ông Thành, đứa nào cũng cúi đầu kính cẩn chào. Dạ, cậu mới về ạ. Vâng ạ, cậu mới về tới ạ. À chứ này cậu có về lâu không ạ cậu? Ông Thành vui vẻ đáp lễ từng người. Nói chung thì nhân viên quán cung đàn Ai cũng cảm mến ông vì tính tình ông rất bình dị, không xa cách họ, không để lộ sự cách biệt giai cấp giữa chủ và thợ. Hôm nay ông về, chỉ thoáng nhìn các cô đã nhận ra ngay ông già đi nhiều so với lần trước cách đây mấy tháng, nếp nhăn trên mặt dường như dày đặc hơn, mái tóc lưa thưa dựng bớt nhiều hơn, mặc dù phía trước ông cố ý chải rũ xuống để che bớt vầng trán càng ngày càng cao, nhưng hương Âu yếm bảo ông chắc dạo này anh năng tập thể dục lắm phải không? Người thon thả mà non trẻ hẳn ra đó." Dung đưa mắt nhìn Liễu. Liễu nhíu mày nhìn lại. Cả hai cùng cảm thấy khó chịu vì lời khen giả dối quá lộ liễu của Hương. Nhưng rõ ràng ông Thành lại khoái chí, ánh mắt chiều mến nhìn Hương thầm cảm ơn. Thấy cảnh nhộn nhịp, mấy người khách đang uống cà phê đều nhất loạt quay lại nhìn. Họ đa số là khách quen. Có nghĩa là đã nhìn thấy ông Thành ở quán này một vài lần và biết ông là người tình ngàn dặm của Hương. Cà phê cung đàn luôn luôn có nhân viên khách rất tế nhị. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đứng dậy trả tiền ra về vì biết gia chủ đêm nay cần lên giường sớm. Họ vừa ra khỏi, lập tức con dung đóng cửa sập lại và tắt bớt đèn trước cửa quán. Thằng Túy ở dưới bếp cũng chạy lên lễ phép chào ông Thành ấy là đứa con trai duy nhất ở quán công đàn, lo việc khuôn vác nước đá và những két nước ngọt người ta giao hàng ngày. Nói chung, nó đảm nhận những việc nặng trong bếp. Tuổi đã gần 20 nhưng mặt túy non trẻ, tính tình hiền lành ít nói nên các cô không cảm thấy nó nguy hiểm cần phải đề phòng. Nhìn đám người làm đa số là con gái đứng vây quanh, ông Thành ân cần mở cái túi xách tay, lấy hộp sô cô la Thụy Sĩ Ông mua ở cửa hàng duty free, đưa cho Dung, bà mở ra mời các cô ăn. Túy nhặt hai cục kẹo rồi lặng lẽ quay xuống bếp. Bốn năm cô còn lại cũng nhanh chóng tản mát đi dọn dẹp. Trong đám ấy chỉ có mình Liễu cảm thấy hết sức bất dữ trong lòng. Cô thấy tội nghiệp ông Thành, dốc hết tiền bạc và tình cảm vun đắp cho Hương mà Hương lại cắm ba nhiêu sừng trên cái đầu lấm tấm tóc hoa râm của ông. Liễu buồn cho ông. Yêu lầm người, giờ lại lan man nghĩ đến phận mình. Liễu có nhan sắc, lại học giỏi, nhưng nhà nghèo quá phải bỏ dở để đi làm. Hương không hơn Liễu về bất cứ mặt nào, chỉ nhờ may mắn mà nghênh ngang bước lên địa vị bà chủ. Ở đời khi người ta thành công dễ dàng quá thì người ta thường không biết quý trọng những gì trời ban cho. Đó là trường hợp hiện nay của Hương. Trời mang ông thành về cho Hương, nhưng nàng vô ơn bội nghĩa mà không cảm thấy chút gì bận tâm. Hôm liễu về thăm mẹ, ngủ nhà một đêm kể chuyện đời hương cho gia đình nghe, bà mẹ bảo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net